Hình thế Đức Phi Phượng khinh Chương 386 Phụ Tử Thổ Lộ Tình Cảm Công Chúa Dung Hoa E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.jcimin Beta Sakura Nhi tử sẽ không để cho phụ vương thất vọng Lôi Chấn đình vui mừng nhìn nhi tử trước mắt Mặc dù cũng đã hơn 30 tuổi Mắt còn đỏ hồng thật sự mất hết hình tượng Nhưng quả thật lúc này lôi đằng phong ở trước mặt lão lộ ra vẻ mặt chân thật nhất Đi tới trước mặt lôi đằng phong Lôi chấm đình dơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn Ngật đầu nói phụ vương tin tưởng con sẽ không để cho ta thất vọng Ngồi xuống nói một chút chuyện của mặt tu nghiêu Lúc trước Lôi Chấn Đình bởi vì Lôi Đằng Phong tùy ý phí hoài bản thân mình mà tức giận Cũng chưa kịp đàm luận đám người mặc tu nghiêu đột nhiên xuất hiện Lôi Chấn Đình cũng không thể khẳng định những năm này bảo vệ đối với Lôi Đằng Phong tương lai có phải hay không là một chuyện tốt Nhưng làm phụ thân lão cũng tuyệt đối không thể vì mong con hơn người mà bức bách nhi tử đi trải qua một chút tai nạn mà thường nhân không thể thừa nhận. Lôi chấn đình hơi chấp miệng với việc thắng qua định vương phủ, thắng qua mặt lưu danh. Nhưng mà lão cũng chưa từng có nghĩ tới muốn áp đặt phần chấp niệm này trên người nhi tử của mình. Lôi đằng phong gật đầu đi qua một bên ngồi xuống. Cẩn thận nói lại một lần chuyện ở trên chiến trường nhìn thấy mặt tu nghiêu Nghe hắn nói xong Lôi chấn đình khẽ thở dài một tiếng Nói đằng phong Con bị mặt tu nghiêu lượt Hắn ta không có kịp mang binh mã trở lại Lôi đằng phong cau mày liền hiện lên một tia ảo não Nói vậy quả nhiên hắn kém định vương quá xa Lôi chấn đình mỉm cười nhìn hắn nói nhưng con cũng không cần như đưa đám Bạn vương cũng thấy may mắn khi con không có nhất thời vọng động mang binh giết đi qua Cho dù tiêu diệt được mười mấy vạn mặt gia quân của Nam Hầu và Mộ Dung Thận cũng chỉ là một cuộc tiểu thắng Thậm chí có thể nói Tiểu thắng này không thể làm được trở ngại gì cho đại cuộc Nhưng lại tuyệt đối không thể gây thương tổn cho mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu dưới cơn nóng giận có thể dễ dàng dết lôi đằng phong Trao đổi như vậy, đối với Tây Lăng và Trấn Nam Vương Phủ mà nói cái được không bù đắp được cái mức Lôi đằng phong nghi ngờ nhìn lôi Trấn Đình một cách, rất nhanh liền lĩnh ngộ được Lấy vỏ công của mặt tu nghiêu muốn giết mình đương nhiên là một việc đơn giản không thể đơn giản hơn Nhìn ánh mắt mỉm cười của phụ vương Lôi đằng phong có chút ái nấy cúi đầu Nhi tự để cho phụ vương lo lắng Lôi chấn đình vui mừng gật đầu Lôi đằng phong có thể suy nghĩ đủ cẩn thận Sau này cũng sẽ không vọng động làm việc nữa Chỉ cần hắn có thể giữ được tỉnh táo Lấy năng lực của hắn vô luận như thế nào Bảo vệ tánh mạng cũng không thành vấn đề Tốt lắm con không có chuyện gì là tốt rồi Quân ta đánh hạ vệ thành tất cả đều là công lao của con Hiện nay đại sở và tây lăng ta song phương đồng thời đại quân tiếp cận Quân ta vừa liên tục đoạt được thủy xương và vệ thành Hiện tại ưu thế vẫn là ở bên chúng ta Lôi chấn đình nói Lôi đằng phong gật đầu Nói phụ vương lo lắng mặt cảnh lê bên kia Nếu như quân ta có thể khiên chế trụ định vương Cùng với phần lớn tướng lãnh mặt gia quân Mặt cảnh lê bên kia mới có thể đủ ướm phó được Mặt gia quân đúng là danh như lời đồn Nhưng nơi mặt gia quân đóng chỗ cũng quá nhiều. Một trong ba vị đại tướng quân mặt gia quân Trương Khởi Lan vẫn trấn thủ ở Hoàng Thành Tây Lăng hiệp trợ từ tứ công tử thống trị Tây Lăng. Căn bản không cách nào trở lại tham chiến. Lãnh Hoài cũng trấn thủ sở kinh Uê giết Đông Bắc để người người bắt cảnh lật lọng. Nguyên bùi tướng quân tuổi tác đã cao, thủ trên thành nhưng muốn lên mã hành quân vết địch lại chỉ sợ tinh lực không đủ. Kể từ đó, mặt gia quân cũng chỉ còn dư lại đám người Nam Hầu, nữ Cận Hiền, Mộ Dung Thận. Về phần Vân Đình, Chu Mẫn, Hà Túc mấy nhân tài này mới xuất hiện. Tương lai phát triển có lẽ rất tốt đẹp. Nhưng trước mắt chỉ sợ vẫn không thể địch nổi lão tướng Tây Lăng Dù sao Kỳ tài như mặt tu nghiêu Mười mấy tuổi có thể quét ngang các nước cho dù ở định vương phủ cũng là gì số đặc biệt Lôi chấm định cao mày nói con đừng quên còn có Diệp Ly Lôi đằng phong nhớ mày Hắn đúng là đã quên Diệp Ly Hết lần này tới lần khác nữ tử này cũng không thể làm cho người ta quên mất. Mặc dù bình thời phản phúc không hiện sơn lộ thủy, nhưng mà tinh tế đếm một chút thì chiến tích của nàng tuyệt không hề thua kém cùng bất kỳ một danh tướng đương thời nào. Nếu như nàng chống lại mặt cảnh Lê, mặt cảnh Lê thắng bại thật đúng khiến cho người ta có thể lo. Khởi bẩm phương ra, mật thư phương Bắc đến Ngoài cửa, thì vệ trầm giọng bẩm báo nói Ánh mắt lôi chấn đình trầm xuống, lạnh nhạt nói trình lên Nếu mặt tu nghiêu đã trở lại, thế cục phương Bắc cũng sẽ không là một bí mật nữa thì vệ đẩy cửa đi vào trình lên phong thư liền lui xuống Lôi chấn đình mở ra mật thư nhìn một lần Sắc mặt đổi rồi lại đổi, cuối cùng thở dài đưa phong thư cho Lôi Đằng Phong Lôi Đằng Phong có chút nghi ngờ nhận lấy phong thư nhìn một lần, nhất thời sắc mặt đại biến Vẽ sợ hãi nói mặt tu nghiêu đã tiêu diệt toàn bộ đại quân Bác Nhung Gia luật giả và hát liên chân đều chết hết Nhìn trong mật thư viết tình hình trong trận đánh cuối cùng của mặt gia quân và Bác Nhung Cho dù đã giải khai khúc mắt, tâm tình của Lôi Đằng Phong vẫn hết sức phức tạp. Nói thật, từ ánh mắt Lôi Đằng Phong mà xem, thật sự không nhìn ra trận chiến này rốt cuộc có tinh diệu gì. Có thể nói cuộc đánh lén ban đêm cực kỳ không bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác liền nhất cử tiêu diệt đại quân Bắc Nhung Lúc ở 2-3 năm trước còn quét ngang cả phương Bắc Đại Sở. Ngẫm đầu nhìn Lôi Chấn Đình Lôi Chấn Đình đứng trước địa hình bản đồ lông mày nhớ lại suy tư chốc lát Mới chỉ chỉ trên bản đồ một chút hỏi con biết đây là địa phương nào Hồi phong cốt Lôi Chấn Đình nói đây là nơi 19 năm trước mặt gia quân chiến bại Cách nơi này không xa Chính là nơi mặt tu văn đã chết bệnh Lôi đằng phong ngẩn người Rất nhanh huyết vào thở ra một hơi nói ý phụ vương là Định vương cố ý dẫn đại quân Bắc Nhung tới hồi phong cốt nhất cử tiêu diệt Trên thực tế Trước đây hắn đã có năng lực tiêu diệt đại quân Bắc Nhung mặc tu nghiêu rốt cuộc Lôi chấn đình lạnh nhạt nói cũng chưa hẳn là như thế Nếu không phải nửa năm trước kia mặt gia quân vẫn nhường Làm sao có thể để cho gia luật giả tin tưởng chiến lực của mặt gia quân chỉ ngang bằng với Bắc nhung Làm sao có thể để cho gia luật giả buông lỏng cảnh giác cho là có thể đánh lén ban đêm đại doanh mặt gia quân Lôi đằng phong gật đầu, phụ vương phân tích không sai Nhưng mặt tu nghiêu có thể mắt thấy thụy xương Vệ thành luôn hãm, Cũng muốn trì hoãn thời gian tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Nhung ở hồi phong cốt Quyết đoán kia cũng đủ làm cho người tháng phục Đợi đến khi sau trận này tuyên cáo thiên hạ Uy tín mặt gia quân và định vương phủ sẽ lại một lần nữa dâng cao Mà sĩ khí mặt gia quân cũng tuyệt đối sẽ cao hơn hiện tại Lúc đối mặt liên quân Tây Lăng và đại sở cũng sẽ không hề nghi ngờ và sợ hãi nữa Lôi chấn Đình thở dài, nói đằng phong, con lập tức lên đường đi gặp mặt cảnh Lê Tuyệt đối không thể để tên ngu xuẩn khi trước khi hai quân ta hội họp mà thua ở trong tay Diệp Ly Ngụ ý, lôi chấn Đình đã khẳng định Diệp Ly nhất định sẽ đi trước ngăn cảnh binh mã đại sở Lôi đằng phong cao mày nói mặt cảnh Lê rất ngoan cố, chỉ sợ sẽ không nghe lời của con Lôi chấn định suy nghĩ một chút, gật đầu nói bản vương viết một bức thư tín cho con, con mang cho hắn Về phần Nếu hắn có thể nghe lời con thì không sao, nếu cô ý không nghe liền kệ hắn ta Con mang một đội binh mã khác đi qua âm thầm dấu diêm, nếu mặc cảnh lê binh bại Lôi đằng phong hiểu ý, gật đầu nói nhi tử hiểu Lôi chấn đình thoải mãi ngật đầu nói nhớ kỹ, nếu giao thủ với Diệp Ly, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Diệp Ly là cô gái nhưng hữu kế đa đoan, an hiểu nhất kế dụ địch. Dạ, ghi nhớ lời dạy của phụ thân, Hồng nhạn quan Bởi vì vệ thành thất thủ, mặt gia quân cũng thối lui đến Hồng nhạn Quan và nối linh tê. Hơn! Ú! Vinh, Quy, Quy, U, Sơn Nguyên bùi lão tướng quân đóng ở hồng Nhạn quan nhìn thấy định vương và vương phi giá lâm cũng hết sức cao hứng Mặc dù lão tướng quân không sợ hãi chết trận trên sa trường Nhưng lại biết mình rốt cuộc tuổi tác đã cao Tinh lực không lớn bằng lúc trước Muốn chiến thắng trấn Nam vương Tây Lăng lại càng khó Hiện nay định vương và vương phi chạy về Miễn trừ tai ơn chiến loạn cho mấy ngàn vạn dân chúng hồng nhạn quan nội Lão tướng quân rất mừng rỡ Đón đoàn người dịp ly vào hồng nhạn quan ngồi vào chỗ của mình Nam hầu và mộ dung thận song song quỳ xuống xin tội Xin vương gia trừng trị thuộc hạ tội mất thành Mặc tu Nghiêu mỉm cười đỡ hai người dậy nói hai vị cần gì như thế trận chiến này cũng không phải là tại hai vị tướng quân Nếu không phải tại bản vương trì hoãn thời gian sao vệ thành sẽ bị chiếm đóng Nói như thế phải nên trị tội bản vương trước Nam Hầu vội vàng nói vương gia trì hoãn thời gian đương nhiên có đạo lý của vương gia Đã mất Thụy Xương và vệ thành tại mạc tướng vô năng Mặt Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói Nam Hầu và Mộ Dung tướng quân không cần như thế Chuyện này không nên trách hai vị Nếu không phải có hai vị hết sức ngăn cản lôi chấn đình Chỉ sợ bản vương cũng không có thời gian toàn diệt đại quân Bắc Nhung thành công như thế Nếu hai vị cố ý sinh tội Chẳng phải là làm cho người ta nói bản vương thưởng phạt không phân biệt được Thấy mặt tu nghiêu quả thật có ý không cách tội Hai người mới vội vàng tạ ơn Mặt tu nghiêu cười nói hai vị mấy ngày nay cũng khổ rồi Ngồi đi Nguyên bùi tướng quân ngồi ở một bên hơi không kìm nén được rồi Liền vội vàng hỏi vương gia Vương gia quả thật đã toàn diệt đại quân Bác Nhung Mặt tu nghiêu gật đầu cười nói đúng Phượng Chi Giao ngồi ở dưới vội vàng nói ra chuyện giao chiến cùng Bác Nhung Sau khi nguyên bùi lão tướng quân nghe được đại quân Bắc Nhung toàn diệt không một trở về Bắc Nhung Hát liên chân đền tội thì nước mắt tuôn đầy mặt Luôn miệng nói tốt Nam Hầu cũng gật đầu cười nói tin tức khi vừa ra Sĩ khí mặt ra quân ta tất nhiên đại chấn Vương Gia và Vương Phi cũng đã trở lại còn sợ đại quân Tây Lăng sao Mặt Tu Nghiêu thoải mãn gật đầu nói như thế vô cùng tốt Nhưng hiện tại mặt cảnh lê Suất lĩnh 80 vạn binh mã đại sở cũng đã đến phương Bắc Nhưng không biết vị tướng quân nào đi trước ngênh kẻ địch Trong đại sảnh trầm tỉnh xuống Trên mặt mộ dung thận và nam hầu hiện lên một chút do dự Mặc dù bọn họ đã quy hàng mặt gia quân Nhưng rốt cuộc cũng là thần tử đại sở huống chi Vô luận binh sĩ mặt gia quân hay binh sĩ đại sở chẳng phải cũng là từng đại sở con dân Tự vết lẫn nhau Chưa từng sản khoái giao chiến với ngoại địch Mặt tu nghiêu nhìn lướt qua vẻ mặt hai người trong lòng sáng tỏ Thật cũng không miễn cưỡng Nếu như hai vị này mà thật không có chút do dự nào với binh mã đại sở hắn mới cảm thấy lo lắng Hắn nhìn về phía Diệp Ly hỏi A Ly cảm thấy nên an bài như thế nào Diệp Ly trầm ngâm chút lát nói không bằng Tướng quân Lữ Cận Hiền suốt lĩnh 40 vạn đại quân đi trước Như thế nào Lữ Cận Hiền và Trương Khởi Lan được xương sông biết trong mặt gia quân Vô luận năng lực uy vọng đều tuyệt đối đủ để làm thống xoáy nhất phương Nếu quả thật để cho hắn chỉ làm một thành viên mạnh tướng như trước Ngược lại là đại tài tiểu dụng Mặc dù Lữ Cận Hiền lúc này cũng không đây Nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì với mệnh lệnh của mặt tu nghiêu Nguyên Bùi có chút lo lắng nói 40 vạn có thiếu một chút hay không Diệp Ly lắc đầu cười nói mặc dù Lữ tướng quân chỉ có 40 vạn đại quân Nhưng sở kinh còn có lãnh hoài tướng quân thống lĩnh gần 20 vạn đại quân Mặc dù còn chưa đủ để so sánh với binh mã đại sở Nhưng nói riêng về chiến lược Mặt ra quân cũng tuyệt đối mạnh hơn binh mã đại sở Lữ tướng quân dụng binh thành thạo sẽ không thể không địch lại binh mã đại sở Nghe Diệp Ly nói như thế, mặt tu nghiêu suy tư chút lát mới vừa gật đầu nói liền theo A Ly nói đi. Nghị xong chuyện, mặt tu nghiêu và Diệp Ly mới mang theo mặt tiểu bảo đang buồn ngủ trở lại gian phòng đã sớm chuẩn bị xong nghỉ ngơi. Nhìn mặt tiểu bảo ngủ, mặt tu nghiêu mới lôi kéo Diệp Ly qua một bên ngồi xuống. Mỉm cười hỏi A Ly có lời gì muốn nói. Diệp Ly do dự một chút, gật đầu nói ta định đi theo lữ tướng quân cùng đi tiền tuyến đại sở. Vốn tưởng rằng mặt tu nghiêu cự tuyệt, lại không nghĩ mặt tu nghiêu chỉ hơi trầm tư. Liền gật đầu nói như thế cũng tốt, nhưng A Ly nhất định phải chú ý an toàn. Nhìn nàng toát ra vẻ kinh ngạc, mặt tu nghiêu cười nhạt. Cuối đầu sờ nhẹ mi tâm nàng một chút. Mỉm cười nói A-li cho rằng ta sẽ không đáp ứng sao. Diệp ly nhúng mày trước khi mỗi lần phải ra khỏi cửa phải cò kè mặt cả hồi lâu còn không rõ ràng sao. Tâm trạng mặt tu nghiêu rất tốt kéo nàng vào trong ngực cười nói bởi vì bản vương có dự cảm. Sau lần này A-li sẽ không rời đi bản vương một bước nữa. Cho nên... Lần này à Ly muốn đi thì hãy đi đi Trong lòng mặt tu nghiêu sáng tỏ Sau lần này Ít nhất trong tương lai trong vòng 20 năm thiên hạ này chắc không có biến hóa gì nữa Về phần 20 năm sau Không phải là chuyện của hắn nữa Diệp Ly gật đầu nhẹ nhàng cười nói đã như vậy Đa tạ vương ra Mặt tu nghiêu nhẹ nhàng chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng Cười nói sau lần này chúng ta cũng không cần đánh giặc A Ly không còn có lý do rời đi bản vương Một người chạy khắp nơi Có điều không cần lo lắng A Ly muốn đi chỗ nào Bản vương phụng bồi A A Ly cùng đi Diệp Ly nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn Chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại như nước Thế nhưng đã qua 11-12 năm rồi Từ lúc ban đầu chỉ bầu bạn chung sống Càng về sau Cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn Lưỡng tâm tương hứa hai trái tim hướng về nhau Hai người thế nhưng đã đi qua hơn 10 năm Bọn họ đã có ba đứa con Nhưng cũng chân chính thực hiện một đời một thế một đôi người Lúc ban đầu Diệp Ly liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Tu Nghiêu Chờ Tâm Nhi và Lân Nhi trưởng thành Chúng ta phải đi du sơn ngoạn thủy có được hay không tự vào trong ngực mặt Tu Nghiêu Diệp Ly nhẹ giọng hỏi Mặt Tu Nghiêu gật đầu cười nói chuyện A Ly thích làm Bản Vương cũng sẽ cùng nàng làm Nhưng ở trong lòng không thèm để ý đến việc Tâm Nhi và Lân Nhi trưởng thành Nhờ Mặc Tiểu Bảo tiểu tử kia trưởng thành là được rồi. Gaga không phải là dùng để chiếu cố đệ đệ, muội muội sao? Nếu không hắn sinh bé ra dùng để làm gì? Cho nên Mặc Tiểu Bảo đáng thương. Trong mắt phụ vương bé, bé không chỉ là người được chọn để thu thập cục diện rối rắm, còn là bảo mẫu của hai đệ đệ. Muội muội trong tương lai Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly ôm thầm lặng lẽ rời đi Hồng Nhạn Quang đi đến chỗ Lữ Cận Hiền Hồng Nhạn Quang, sau khi chúng tướng lạnh phát hiện Vương Phi không thấy đâu cũng không để ý Bọn họ đã sớm quen với việc Vương Phi thỉnh thoảng biến mất đi làm mấy chuyện trọng yếu Chỉ có mặt tiểu bảo rầu rỉ không vui Bởi vì sau khi mẫu thân đi, Phụ Vương lại bắt đầu tầm trọng thêm nghiền ép mình Bắc Nhung Trên thảo nguyên băng thiên tuyết địa Vương đình Bắc Nhung nghiêm trang Ở chỗ sâu cánh đồng tuyết Khác với sở kinh xanh vàng rực rỡ điêu khắc vẽ cùng với hoàng thành tây lăng Vương thành Bắc Nhung lộ ra vẻ Càng thêm một mạc cùng thô cuồng Phản phức như thành trì được xây Từ một ngọn tảng đá Mặc dù nơi này là nơi kinh tế Chính trị phồn vinh nhất Bắc Nhung Nhưng chân chính ở tại trong thành cũng chỉ có vương tộc Bác Nhung Người bình thường quyền quý Bắc Nhung vẫn ở trong lều vải riêng của mình Cho nên cả vương đình Bắc Nhung trước mặt còn không bằng hoàng cung sở kinh Trên thảo nguyên Bắc Nhung khí hậu ác liệt Hàng năm có ba 4 tháng lại càng bão tuyết khắp nói Cả người lẫn vật đều không thể đi lại Cũng khó trách người bác nhung đặc biệt khát vọng thổ địa vì nhiêu như đại sở Trong vương cung, bác nhung vương ngồi trên vương tọa được lót da hổ tức giận nhìn mọi người phía dưới Lửa than đốt ấm áp cả gian phòng, nhưng vào lúc này càng làm cho nhiều người thêm mấy phần nóng rang Bác nhung vương năm nay đã 60 tuổi, lúc còn trẻ cũng là đại anh hùng dũng sĩ nhất đẳng trên thảo nguyên Nhưng theo tuổi tác đã cao Hoặc nói là có rất nhiều đồ trung nguyên truyền vào Bắc nhung Cũng có lẽ là người thói hư tật xấu Lâu năm Bắc nhung vương dần dần trở nên ngu ngốc háo sắc Dễ nghe lời xu nịnh Nhưng ngay cả như vậy Khi nghe tin tức gia luật giả binh bại bỏ mạng truyền đến cũng hết sức tức giận Thái tử Bắc Nhung gia luộc hoang ngồi ở phía dưới trong lòng âm thầm kêu khổ Hắn không nghĩ tới động tác của mặt Tu Nghiêu lại nhanh như vậy Đem trọn Bắc Nhung đại quân vài chục vạn binh mã một lưới đã kiếp Kể từ đó, 3 năm nay Bác Nhung vì chinh phục đại sở thế nhưng bỏ ra gần 200 vạn tánh mạng chiến sĩ Sau đó đoạt lại cũng chỉ có một chút vàng bạc Châu báu cùng với tranh chữ lỗi thời không có chút ý nghĩa nào Bên ngoài thảo nguyên có nhiều mỏ vàng bạc Người bác nhung cũng không thiếu vàng bạc Về phần tranh chữ lỗi thời Người bác nhung lại càng không hiểu thưởng thức Càng không cần phải nói Bởi vì không có đánh hạ sở kinh đại sở Trân Bảo hiếm thế chân chính cũng không có cướp được cái gì Đối với người Bác Nhung mà nói Những đồ này giá trị còn không bằng tơ lụa, lá trà cùng với lương thực Gia luật hoang lượng chọn hợp tác với mặt tu nghiêu Chỉ là vì muốn làm huynh để gia luật giả của mình suy sụp Nhưng không có nghĩ tới sẽ chôn vùi toàn bộ vài chục vạn đại quân Bác Nhung còn lại Nhưng hiện tại Nhìn phong thư trong tay, gia luật hoang chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát rét Nhưng hắn lại không thể nói thêm cái gì Cũng không thể trách mặt tu nghiêu đánh giặc thật lợi hại Tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Nhung rồi Muốn trách chỉ có thể trách gia luật giả quá phế vật rồi Thái tử Bắc Nhung vương thở hỗn hãn kêu lên Gia luật hoang vội vàng tỉnh táo lại tiến lên trầm giọng đáp nhi thần có mặt. Bác Nhung Vương nói con mang nữ nhân đại sở kia tới cho bản vương. Gia luật hoang hơi ngẩn ra có chút do dự. Công chúa Dung Hoa cùng hắn làm bạn mười mấy năm vì hắn sinh ra mấy đứa con. Mặc dù là người đại sở nhưng cũng có mấy phần tình cảm. huống chi! Công chúa Dung Hoa quan hệ khá tốt với định vương phi. Mặc dù lần này mình bị mặc tu nghiêu tính toán, nhưng thật ra mình cũng không có làm cái gì. Lại càng miễn đi sự nguy hiểm khi bị phụ vương phát hiện. Hơn nữa mặc tu nghiêu giúp mình giết chết ra luật giả. Nếu để cho phụ vương giết công chúa Dung Hoa, chỉ sợ khó khai báo với định vương phủ. Phụ vương... Chuyện này không có liên quan gì tới Dung Hoa Gia luật hoang trầm giọng nói Bắc Nhung Vương hừ lạnh một tiếng nói Bản Vương bất kể nàng có quan hệ hay không Bộng Vương chỉ biết là mặt tu nghiêu giết nhi tử của Bản Vương Giết trăm vạn đại quân của Bản Vương Bản Vương muốn dùng nữ nhân đại sở kia tế cờ Phái binh vì giả nhi báo thù nói xong Cũng không để ý tới gia luật hoang không nguyện Vung tay lên làm cho người ta đi mang công chúa Dung Hoa tới Gia luật hoang cao mày nói phụ vương Dung Hoa là mẫu thân của mấy vị vương tử Nếu như giết nàng mấy vị vương tử Bắc Nhung vương không quan tâm Vung tay lên nói mấy hài tử kia thì hiểu được cái gì Đưa bọn họ giao cho vương phi của ngươi nuôi là được Nếu nuôi không được Sẽ gớt đi Bác Nhung ta không thiếu tiểu vương tử Bác Nhung vương quả thật có tư cách nói lời này Đến bây giờ dưới trướng hắn có 13 vị hoàng tử 7 vị công chúa Vương Tôn thì không dưới 30 Đương nhiên sẽ không để ý vương tử của một nữ nhân đại sở huyết thống không tinh khiết kia Không lâu lắm, công chúa Dung Hoa bị người ép xuất hiện ở cửa phòng. Người ác, công chúa Dung Hoa không chút nào thương tiếc đẩy vào. Công chúa Dung Hoa hơi lão đảo ngã vào trong phòng. Nhìn mọi người đang ngồi trước mắt nhìn mình chầm chầm một chút. Bộ dáng tràn đầy ác ý. Nhìn nhìn lại trên mặt da luật hoang hiện lên khó xử. Công chúa Dung Hoa không khỏi cười nhạt. Nàng thân là công chúa hòa thân sớm đã hiểu Sinh tử vinh nhục của nàng đều nhờ vào quan hệ hai nơn Ú Vinh Quy Quy Ồ. Ngay từ lúc Tây Lăng đối với đại sở dụng binh Người bác nhung không có đem mình giết cũng muốn dựa vào cho người định vương phủ phái tới tương trợ bày mưu tính kế Hôm nay Bắc Nhung trên trăm vạn đại quân bị mặc ra quân tiêu diệt. Bắc Nhung Vương tìm không được người bắt nạt trước hết nghĩ đến dĩ nhiên là mình. Dung Hoa ra mắt vương Thượng, ra mắt Thái tử. Công chúa Dung Hoa khẽ khom người, học theo lễ nghi của người Bắc Nhung hướng Bắc Nhung Vương hành lễ. Ngay cả như vậy Cũng mang theo thần thái cao quý cùng ưu nhã chỉ có cô gái hoàng tộc được nuôi dạy kỹ càng mới có Hoàn toàn khác với cô gái bác nhung thô bạo vô lễ Bác nhung vương cười lạnh một tiếng nói công chúa đại sở Ngươi cũng đã biết xảy ra chuyện gì Công chúa dung hoa nhớ mày Nhẹ nhàng cười nói dung hoa không biết Xin vương thượng chỉ giáo Sắc mặt bác nhung vương có chút giữ tận Chỉ không biết lão đau lòng ra luật giả đứa con trai này hay trăm vạn đại quân Bác Nhung kia Hay cho một cái không biết Ngươi cũng không biết chuyện thất hoàng tử của bản vương bị mặc tu nghiêu ghét chết Sao thật ra thì công chúa Dung Hoa thân phận nữ quyến Lại là dị tột Không biết mới là bình thường Chẳng qua là Bác Nhung Vương cố ý bới móc người khác cũng không cách nào suy đoán Công chúa Dung Hoa nhắm hờ mắt không nói. Nàng đã hiểu, Bắc Nhung Vương đối với mình nổi lên sát tâm, vô luận nói gì cũng là dư thừa. Mặc dù đến Bắc Nhung mười mấy năm, mặc dù đại sở đã chỉ còn lại có nửa gian sơn, nhưng nàng cũng sẽ không đi cầu xin tha thứ. Không duyên cớ bôi nhọ Tôn Nghiêm công chúa đại sở. Xem ra ngươi cũng biết ngươi đáng chết rồi. Bản vương sẽ cho ngươi lưu toàn thay đổi về đại sở bác Nhung Vương nha răng cười nói. Công chúa Dung Hoa nhàng nhạt nhìn hướng vừa ra luật hoang. Gia luật hoang có chút làm khó nhìn nàng cuối cùng không nói thêm gì. Thấy thế công chúa Dung Hoa chỉ đành cười khổ. Những năm nay mặc dù nàng mang một chút dị tâm nhưng thật lòng với gia luật hoang. Nàng cũng biết trong lòng gia luật hoang có nàng, nhưng mà rốt cuộc không trọng yếu bằng vị trí thái tử, bác nhung vương của hắn. Nhưng nhìn đến gia luật hoang ngay cả một câu cũng không có nói thay mình. Công chúa Dung Hoa không nhịn được có chút thất vọng. Thấy công chúa Dung Hoa không nói thêm gì nữa, bác nhung vương cho rằng nàng sợ. Vốn trong lòng đằng đằng lửa giận cũng tiêu tán rất nhiều. Đắc ý nói ném ra cho bạn Phương, chém Dạ, Phương thượng Hai thị vệ bắt Dung tiến lên Một trái một phải kéo công chúa Dung Hoa đi ra ngoài Công chúa Dung Hoa nhằm hờ mắt Rồi nhìn về phía gia luật hoang Nói xin thái tử hãy chiếu cố mấy hài nhi của ta Cũng không đợi gia luật hoang đáp ướm Dung Hoa công chúa nhìn lướt qua Hai thị vệ ngạo bên cạnh nghệ nói buông ra Các bạn công chúa mình sẽ đi Công chúa Dung Hòa thông dòng đi ra ngoa Sắt bước ra cửa phòng Chút lát Bên trong vọng lại một giọng nam trầm thấp chậm đã Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xiv